Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến cuối cũng chỉ ngồi yên lặng, bỗng cất tiếng Ông nói đúng, con trai ông vẫn chưa hề siêu thoát Hai người sóng vai trên con đường mòn Ông Toàn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời trong vắt Những tia nắng cuối ngày hắt lên áng mây chiều Tạo lên một màu buồn hưu hắt Ông đột nhiên hỏi người thanh niên bên cạnh Cậu Trí, tại sao lại phải là con trai ông Tư? bởi vì cậu ta là hợp nhất. Anh điềm nhiên trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía khoảng không phía trước. Hợp nhất, ý cậu là sao? Chí đột nhiên dừng bước, quay sang ông Toàn, những tia sáng le lói của chiều tà bị che khuất sau vóc dáng cao lớn của người thanh niên. Nghĩa là cậu ta có âm khí mạnh nhất trong những người chưa siêu thoát, có ngải chết phù hợp với con gái ông, nói cách khác, cậu ta chỉ còn một bước rất ngắn nữa thôi là thành quỷ. Hả? Ông toàn lắp bắp. Quỷ. Đúng, một con quỷ rất mạnh. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến đây thôi nha. Mai em sẽ đọc bên đây thôi. Thứ nhất là anh cũng mỏi. Anh cũng mỏi rồi. Thứ hai là hôm nay không hiểu làm sao á. Nay không hiểu làm sao á. Anh cũng không muốn đọc nữa. Anh ta đọc ở đây thôi mấy đứa. <cười> mai đọc hết, ok mai đọc hết. Ờ còn à hôm nay chương 11 rồi còn 6 chương nữa mai mình cày hết đi. Mai cày hết. Nay hơi mệt. Ờ ok anh trước khi dừng thì anh chia sẻ với các bạn một chút về cái cái vòng à về cái cái cái cái cái, cái app vòng á. Ừ. Anh chia sẻ với các bạn một chút về cái app vòng. Nó rất là hay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, mong rằng các bạn sẽ sẽ sẽ sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái luồng livestream của mình. Chia sẻ nhiều hơn nữa, chia sẻ lên Facebook cá nhân, lên các nhóm hội. Ok anh chia sẻ với các bạn về cái áp vong, áp vong và trục vong. Bởi vì là anh đọc cái truyện này á thì anh cũng có tìm hiểu qua về cái áp vong. Nghe nó rất là tình dị. Thì các bạn hiểu đó như là như là, là là ở trong cái câu chuyện nó nói về cái người áp vong á thì thật ra cái áp vong này nó là theo mình hiểu đơn giản như kiểu chúng ta đi gọi hồn đó thì có hồn sẽ nhập về về một người ở trong gia đình mình thì mà như thế là cũng không đúng. Nó không đúng đâu. Chuẩn của nó ra ngày xưa á, chuẩn của ngày xưa ra ấy là có một người có một người chuyên để để nhận vong. Có một người chuyên nhận vong tức là cái cơ thể người đấy họ hợp họ hợp họ hợp vong đó. Thế là tất cả vong là họ họ họ, họ nhập về người đấy theo theo lệnh theo chỉ thị À ngày xưa thì trong hôm nay anh đọc một cái bộ sách. Anh đọc một cái bộ sách về về về cõi âm. À thì, thì có đọc về cái ông người ta kể một cái ông thầy ở Tây Ninh. Ông thầy ở Tây Ninh, một cái ông thầy tu ở núi Bà Đen, không biết là các bạn nào người Tây Ninh ở đây không thì chắc là các bạn cũng được biết là cái núi Bà Đen nó nó chứa đựng rất là nhiều câu chuyện huyền bí. Ở Tây Ninh á. Thì thì Ở đấy có một cái ông thầy áp vong, ông ấy kể lại cái câu chuyện đó là ông ấy triệu hồi một tức là ông ấy theo một ông thầy nữa. Theo một ông thầy nữa, ông ấy triệu hồi một cái cái vong hồn về. Thì tuy nhiên là sau khi nó về thì nó nó không chịu đi nữa. Đó, nó về rồi sau khi nó nó về và nó thực hiện theo những cái mục đích mà người ta triệu hồi nó về xong thì nó không chịu đi nữa anh đang kể à này Thuần. Nó không chịu đi nữa và nó cũng nó ở lại để nó tức là các bạn hình dung đó là cái cái cái vong hồn đó nó ở dưới coi âm rồi và người ta người ta đó như kiểu mẹ em đó Tùng là cũng là hợp á. Thế người ta triệu tập nó lại nó lên dương thế và khi lên dương thế nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net